Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. mươi 35 Nguyệt Nhi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. U Châu có 9981 thành. Thiên Thủy thành là một trong. Những thành thị lớn ở phía nam. Nơi này là chỗ yếu đảo giao thông dân. Cư Đông Đúc. Ba ngày sau Lâm Hiên tới ngoại Âu thành Thiên Thủy. Sau khi nghe qua. Thông tin về nơi này hắn hài lòng gật đầu. Ở chỗ này Trúc Cơ là một. lựa chọn khá tuyệt hảo tu sĩ khi bế quan đều lựa chọn nơi vắng tránh bị người quấy dày thậm chí có kẻ đem đồng phủ khai mở ở nơi nguy hiểm như thập vạn đại sơn kết quả tuy không bị ai quấy dày nhưng lại biến thành thức ăn của yêu thú lần thối luyện cực phẩm đan lâm hiên cũng lựa chọn nơi hoang vắng nhưng vẫn có khách không mời mà tới mặc dù hữu kinh vô hiểm nhưng quả thực khiến hắn toát mồ hôi lạnh Trùng kích vào trúc cơ tất nhiên là nguy hiểm hơn nhiều, lâm hiên cẩn. Thận suy nghĩ một hồi cuối cùng nghĩ đến một nơi hấu hiệu. Đại đa số tu sĩ bế quan đều chọn nơi sơn cùng thủy tận, nếu vậy sao? Hắn không làm ngược lại chọn một thành thị phồn hoa nào đố. Tu tiên giả theo đuổi thiên đạo mà thích ở tại hồng trần chỉ đếm được. Trên đầu ngón tay, nếu hắn ở đây trùng kích trúc cơ thì ít gặp nguy hiểm hơn. Lúc này sắc trời còn sớm, Lâm Hiên chậm rãi vào thành. Chỉ thấy thành. Cao hào sâu tường thành dùng cự thạch kiên cố xây thành, nơi cửa thành. Có một đội lính đứng nghiêm uy phong lấm lấm. Tiến vào trong thành trước mắt là những kiến trúc san sát nối tiếp. Nhau, dòng người rộn ràng tấp nập khiến Lâm Hiên cảm khái từ khi bước vào tu tiên đạo Đây là lần đầu quay lại hành tẩu tại thế tục. Thấy một khách lầu có treo cái biển hương tức phúc cách đây không xa. Lâm Hiên không chút do dự đi tới. Hắn gọi một bàn đầy sơn hào hải vị. Rồi hào hứng thưởng thức. Một lúc sau Lâm Hiên gọi một tên tiểu nhị. Tiểu nhị trong thành này có trang viện nào muốn bán không? Khách quan muốn mua cư xá. Có rất nhiều. Phía nam thành có lý gia. Phía đông có trương viên ngoại. Lâm Hiên khoát khoát tay nói ta muốn tìm một chỗ an tính không ai. Quấy dày. Điều này. Tiểu nhị trầm ngâm một chút nói có. Xong chỉ là. Ngươi ập ốn cái gì chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của ta ngân lượng không. Thành vấn đề Lâm Hiên đưa cho hắn một lượng bạc. Nhất thời hai mắt tiểu nhị sáng lên. Khách nhân hào phóng như vậy hắn. Nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ gặp được. Vẻ mặt vô cùng cung kính nói. Tạ ơn khách quan ban thưởng, phía bắc thành trừng mười dặm có một. tòa trang viên đình đài lầu các hoa viên tiểu hồ cái gì cũng có, nơi. Đây trước kia vốn là của đại phú ông trong thành trần lão gia Trang, viên này vô cũng an tính, bình thường không có ai đến quấy dày, chỉ là. Sao, lâm hiên cao mày. Chỉ là này trang viên có chút kỳ lạ, mấy năm trước người ở bên trong. Tự dưng sinh ra các loại ảo giác, có người nói là có vụ vật. Nửa canh giờ sau Lâm Hiên đã tới phía Bắc Thiên Thủy Thành, nơi đây. Đúng là có một tòa trang viên tinh xảo hoa lệ. Sau khi đánh giá một, chút trên mặt hắn lộ ra vẻ hài lòng, nơi đây không những an tính mà. Còn có một linh mạch nho nhỏ, đối với tu sĩ là nơi tu luyện khá tốt. Về phần dược vật Lâm Hiên không thèm để vào mắt theo tiểu nhị nói thì. Trần lão gia từng mời không ít thiên sư đến hàng ma nhưng đều thất bại. Thiên sư sao? Khói miệng lâm hiên lộ ra vẻ trào phúng trong mắt tu sĩ. Thì thiên sư chỉ là một đám giả thần giả vượt mà thôi. Lâm hiên đi tới trước trang viên giơ tay gõ cửa một lúc sau mới có. Một lão giả dâu tóc bạc trắng lưng còn đi ra. Ngươi là. Lão giả ta tới mua là trang viện này. Ngươi muốn mua trang viên này. Thanh âm của lão giả vui mừng một. Trăm hai mươi lượng bạc. 120 lạng, Lâm Hiên sưởng sốt bất quá rất nhanh đã nghĩ ra giá trị của trang viên vượt xa nhưng lại có dược vật nên dù rẻ thế. Này cũng chẳng ai dám mua. Sau khi giao ngân lượng và nhận khế ước bán trang viện đợi lão giả, rời đi Lâm Hiên mới bắt đầu đánh giá cư xá mới. Chỗ này sẽ là nơi hắn tiến hành trúc cơ. Có thể tiến dai trúc cơ là chính thức bước trên tiên đạo một khi. Thành công thì linh lực trong cơ thể sẽ chuyển biến về chất thân thể. Được dịch kinh tẩy tuổi khiến thỏ nguyên tăng gấp đôi. Lúc này Lâm Hiên nhắm mắt đem thần thức thả ra, lát sau khóe miệng. Toát ra nụ cười. Hắn đi tới hoa viên, nơi này có một tòa tiểu lâu không khóa cửa hắn. Nhẹ nhàng đẩy ra. Chỉ thấy trong này rất tối, đang là ban ngày nhưng lại khiến người ta... cảm giác vô cùng âm u đột nhiên trong lòng lâm hiên dâng lên một dự cảm rất kỳ lạ thật khó mà diễn tả hú hú trong góc tiểu lâu chợt truyền đến thanh âm than khóc rồi đồ đạc trong phòng đột nhiên chuyển động như có ma lâm hiên cao mày cũng không có hứng thú chơi đùa với rượu vật trong này linh lực trong cơ thể vận chuyển phất tay phải một cái một đảo bạch quang từ ốm tay áo bắn nhanh ra hóa thành một cự thủ chụp tới Góc phòng. Thanh âm than khóc im mặt thay vào đó là tiếng một tiếng la hoảng một. Thư ảnh tại hiện lên giữa không trung muốn lao nhanh ra phía cánh cửa. Muốn chạy ư. Thần thức Lâm Hiên vừa động cử thủ lại biến thành một sợi dây phát ra. Hào quang lập lò đem thư ảnh trói lại. Tiên sư tha mạng. Lâm Hiên nhìn âm hồn trước mặt không ngờ lại là. Một thiếu nữ khoảng 16-17 dung mạo thập phần xinh đẹp. Khiến người đồng lòng Hắn nhìn nàng một chút rồi trầm ngâm trong Lòng lại dâng lên một cảm giác hết sức kinh ngạc Thuần âm chi thể Thuần âm chi thể là chính là âm hồn có thể tu thành rượu tu Rượu tu hoàn toàn khác với lệ rượu Lệ rượu chính là linh hồn của người Đã chết còn mang đầy oán khí nên không muốn tiến vào luân hồi Theo Năm tháng thực lực được tăng cường nhưng lại mất đi linh trí Giống Như dã thú. Còn dưỡng tu thì giống như tu tiên giả và tu ma giả không những có linh. trí mà khi tu vi tinh thâm có thể ngưng thành thân thể. Tu tiên giả có thể trở thành tiên nhân tu ma giả có thể trở thành ma. Tôn còn dưỡng tu sau khi độ kiếp thành công có thể thành dưỡng tiên. Nói cách khác âm hồn có thuần âm chi thể tương đương với nhân tộc có. Linh căn hơn nữa rất hiếm có. Hơn 10 vạn âm hồn mới có được một. Đương nhiên âm hồn muốn trở thành ruột tu thì cần phải có người dẫn Tiến nhập môn Lúc này Nguyệt Nhi len lén đánh giá thiếu niên trước mắt thấy đối Phương chỉ nhìn mà không nói thì nàng càng sợ hãi Tiểu âm hồn ở trong Trang viên này do không muốn bị người quấy rầy nên cũng có bày ra chút Tiểu sự nhưng cũng chưa làm ra chuyện gì xấu Trước kia đã nàng ngẫu nhiên nghe nói qua truyền thuyết về tu tiên Giả, đó là những người thần thông cao cường như thần tiên tiểu dược. Như nàng không thể nào chống lại. Còn nghe nói tu sĩ hay bắt âm hồn tế. Luyện ma bảo. Ngươi tên gì? Đang lúc tiểu âm hồn sợ hãi thì lâm hiên mở miệng. Nguyệt Nhi. Ngươi muốn ta tha cho ngươi. Cầu tiên sư tha cho ta. Ta thật sự không có làm chuyện xấu. Muốn thế thì ngươi phải nhận ta làm chủ nhân. Nhận chủ. Đúng vậy, chỉ cần ngươi nhận ta làm chủ ta sẽ truyền phương pháp tu. Hành dự đạo cho ngươi. Ngày sau ngươi còn có thể ngưng tụ thành thân. thể đắc đạo thành tiên. Thanh âm lâm hiên tràn đầy sự hấp dẫn đương nhiên không phải hắn mềm. Lòng mà là đôi bên cùng có lợi. Tu tiên giả gặp âm hồn thuần âm chi thể cũng có thể nói là phúc duyên. Lớn lao. Chúng nhân đều biết thực lực tu sĩ chủ yếu dựa vào do tu vị cùng với Pháp bảo. Ngoài ra còn có khu trùng thuật, khu thú thuật. Nuôi dưỡng kỳ trùng lợi hại tới khi trưởng thành hoặc là yêu thú lợi. Hại làm sủng vật đương nhiên gia tăng thực lực của tu sĩ nhưng hay. Điều này vốn muôn ngàn khó khăn. Còn âm thuần âm chi thể thì khác. Sau khi ký kết khế ước chủ tớ thì âm hồn có thể tự tu luyện không cần tốn. Tinh lực của chủ nhân khi gặp có địch có thể trợ thủ. Chỗ tốt của việc nhận âm hồn chi thể làm kẻ hầu có thể tưởng tượng là lớn đến mức nào. Có điều âm hồn chi thể chỉ có gặp mà không thể cầu. Trước kia đã có đại cao thủ ngưng đan kỳ tốn hơn trăm năm tìm tại. Những nơi âm khí dày đặc mà không thành. Nên có thể nói lần này vận khí của lâm hiên cực tốt. Ngưng tụ thân thể tu đảo thành tiên. Nguyệt Nhi nghe vậy thì vô cùng. Hưng phấn, hiện nàng cũng không có lựa chọn nào khác tự nhiên là cao. Hứng đáp ứng. Lại thấy Lâm Hiên cắn ngón tay trích ra một giọt tinh huyết, hắn dùng. Đạo Pháp dung nhập vào trong thân ảnh Nguyệt Nhi. Hiện đã chấm dứt. Nghi thức nhận chủ cho dù sau này tiểu âm hồn có thể độ kiếp trở thành. Từ tiên thì vẫn phải nghe lệnh hắn. Lâm Hiên lấy ra một cái ngọc sản còn chống đem một thiên công pháp tu. Luyện dược đạo ghi vào trong giao cho Nguyệt Nhi tu luyện. Mặc dù chỉ là công pháp nhập môn nhưng đối với Nguyệt Nhi tạm thời cũng đủ chờ. Sau khi trúc cơ thành công sẽ giúp tiểu nha đầu này kiếm công pháp tốt hơn. Sau khi để Nguyệt Nhi trong tiểu lầu, Lâm Hiên bắt đầu trùng kích bình. Cảnh trúc cơ kỳ. Hắn chọn một căn phòng yên tĩnh và thiên địa linh khí. Tương đối nồng đậm, phục dụng một viên cực phẩm tẩy tùy đan sau đó đả tỏa luyện khí. Quả nhiên là linh đan trong truyền thuyết. Cực phẩm đan vừa vào bụng. Đã có một luồng nhiệt khí xuất hiện ở đan điền rồi bắt đầu tỏa ra khắp. Châu thân, Lâm Hiên không dám chậm trễ nhanh chóng dựa theo công pháp. Thực hiện đại chu thiên tuần hoàn. Sau khi luyện hóa toàn bộ dược lực, Lâm Hiên cảm giác tu vị được tăng. Cường thêm một phần. Lần này vẫn chưa chúc cơ thành công Nhưng Lâm Hiên cũng không chán Nản Mấy vạn năm qua tu tiên giới chưa từng có phàm nhân nào có thể Chúc cơ thành công Mặc dù hắn có cực phẩm đan nhị thiên Nhưng cũng không thể phục dụng một lần thành công được Hơn ba tuần trăng sau kết một tiếng cánh cửa vốn đóng chặt hé ra Lâm Hiên đã xuất quan Thiếu ra Một thanh âm êm ái dễ nghe truyền tới Lâm Hiên quay đầu lại nhìn thấy Tiểu âm hồn một thân bạch y trắng như tuyết như ngự trên đầu gió mà. Bay lại. So với trước kia hình thái gió thêm một chút. Hơn nữa đã không. Còn sợ ánh dương quang. Xem ra gần trăm ngày tiểu nha đầu này tu luyện. Từ đạo cũng có chút thành tựu. Người đã trúc cơ thành công. Thấy tiểu nha đầu đưa đôi mắt đẹp nhìn mình lâm hiên khẽ gật đầu. Không có linh căn mà muốn trúc cơ đương nhiên phải trải qua khó khăn. Mà người khác khó có thể tưởng tượng. Nếu có tư chất tốt như tần. Nhiên chỉ cần một viên trung phẩm đan là cũng có thể dễ dàng còn hắn. Dùng gần hết một lô cực phẩm đan mới thành công. Nghĩ lại quãng thời gian đầy gian khổ đã qua. Lâm Hiên nắm chặt tay. Rồi lại nhìn sang tiểu nha đầu. Không hiểu sao mới gặp nàng nhưng hắn. Cảm thấy không có cảm giác xa lạ. Lại cảm thụ được linh lực rồi sao? Trong cơ thể bao vất vả đã được đến đáp hiện tại hắn đã là tu sĩ trúc. Cơ kỳ. Thiếu ra người không vui mừng sao. Ta không sao. Lâm Hiên mỉm cười rồi lại khẽ lắc đầu. Tiến dai trúc cơ kỳ là chuyện. Tốt nhưng không có linh căn khiến tu luyện ngày sau càng gian nan. Dựa. Theo kinh nghiệm trước kia hắn biết nếu chỉ cố gắng thôi thì vẫn chưa. Đủ phải cần thêm lượng lớn đan dược hỗ trợ. Cực phẩm tẩy tủy đan còn vài viên nhưng hiện tại đã không còn hiểu. dụng Hắn đã xem qua trong đan thư. Đan dược cho trúc cơ kỳ có hay. Loại cơ bản đó là trúc cơ đan và bồi nguyên đan. Trong đó trúc cơ đan có tác dụng như tẩy tủy đan đối với tu sĩ linh. Động kỳ còn bồi nguyên đan có thể mở rộng kinh mạch khiến thân thể tu. Sĩ có thể dung nạp nhiều hơn linh lực thuộc về nhóm đan dược có tính. Phụ trợ. truyền thuyết nói dùng nhiều bồi nguyên đan có thể tăng khả năng tiến dai ngưng đan kỳ hiện tại đa công pháp có cửa thiên huyền công thần diệu điều còn thiếu chính là đan dược hỗ trợ tu luyện lâm hiên vốn có khả năng tinh chế đan dược nhưng phế đan trúc cơ cần đi đâu mà tìm trúc cơ đan vốn là loại đan dược cao cấp hoàn toàn khác với tẩy tủy đan luyện chế được nó phải cần rất nhiều dược liệu chân quý Cho dù là mấy đại môn phái ưu châu cũng không thể phân phát cho đệ tử. Tu sĩ trúc cơ kỳ muốn có đan dược thì phải tự đi thu thập dược liệu. Kiếm luyện đan sư trả thêm một số lượng tinh thạch nhất định nhờ luyện, hộ. Nói cách khác các môn phái có phế đan tẩy tủy đan nhưng tuyệt sẽ không. Có phế đan trúc cơ kỳ. Hơn nữa đường đường là một tu sĩ trúc cơ kỳ mà. Lại đi làm quản sự phế đan phòng thì sẽ khiến người hoài nghi nên muốn gia nhập đại phái xin làm quản sự như trước là không ổn. Mặc dù sau này tu luyện sẽ gặp phải nan đề nhưng Lâm Hiên tin tưởng sẽ nghĩ ra cách giải quyết tiểu âm hồn hóa thành một đoàn bạch quang. Tiến vào trong ốm tay áo hắn. Thân hình Lâm Hiên thoáng một cách ngự. Khí bay ra khỏi trang viên. Hắc Phong Sơn chạy dài mấy trăm dặm nằm ở phía Bắc u Châu thế núi nơi. Đây cao ngất lâm sản phong phú. Tuy vậy dân cư hết sức rất thư thớt Do có nhiều yêu thú. Tuy phần lớn chúng chỉ có tu vị cấp một nhưng. Phàm nhân sao có thể đối phó nổi. Ba ngày sau lâm hiên đã tới nơi này. Yêu thú tuy hung mãnh nhưng toàn. Thân đều là bảo vật. Hắn tới là để tìm kiếm một loại tài liệu chân quý. Đột nhiên từ xa truyền đến một tiếng nổ lớn kèm theo quang hoa chói Mắt Lâm Hiên dừng lại do dự một chút thì đổn quang bay về hướng đó Dưới chân một ngọn sơn phong cao ngất Chỉ thấy vô số cây cối đã bị Pháp thuật phá giạp Ba tu sĩ niên kỷ chừng hai mươi đang giao đấu với Một yêu thú Mặc dù chiếm ưu thế về nhân số Nhưng tình cảnh ba người này đang không ổn Lâm Hiên quan sát bọn họ một chút rồi lắc đầu Đúng là nghe non không. sở hổ thực lực thế này mà cũng dám đến hắc phong sơn trêu chọc yêu. Thú. Hai thiếu niên tướng mạo giống nhau là một đôi song bào huyên để có tu. Vì tầng thứ tư linh đồng kỳ. Người còn lại là một thiếu nữ còn rất trẻ. Mới đến tầng thứ ba. Yêu thú kia là một con độc mãng kỳ lạ. Trên đầu có một cái sừng thân to. Như cái thùng nước từ khí thế phát ra thì đây là một thượng phẩm yêu. Thú cấp một. Lúc này cử mãng nhe răng thẻ lưới không ngừng phun ra độc dịp màu. Xanh biết hôi thối vô cùng còn ba người kia chỉ là miễn cưỡng trống. Đỡ, mũi mũi mau chạy đi để hai ta ngăn chặn yêu thú này. Không, muốn chết thì cùng chết. Thời gian trôi qua độc mãng há cái miệng khổng lồ đỏ lòm tướp sang mắt. Thấy thiếu nữ sắp táng thân trong bụng rắn thì gì biến nổi lên. Chỉ thấy ở gần đó lóe lên hàn quang rồi vô số băng châm sắc nhọn mang. Theo hàn khí lạnh người xé gió bay tới độc mãng. Yêu thú lúc trước đang còn hung hãn vô cùng nhưng không kịp tránh bị. Vô số băng châm xuyên qua thân thể xé lên một tiếng rồi đổ gục xuống. Lâm Hiên gật đầu hiện tại thực lực của hắn đã tăng lên khá nhiều. Băng châm quyết đã dễ dàng ngưng luyện ra cỡ 500 cây. Ba người kia vốn tưởng chắc chắn phải chết lúc này vừa mừng vừa sợ. Chỉ thấy người vừa động thủ là một thiếu niên chừng hai mươi, bộ dáng Cử trọng nhược khinh nhẹ nhàng một kích đã xếp một con thượng phẩm. Yêu thú cấp một, khẳng định là trúc cơ kỳ cao thủ. Ba huyên mũi lập tức bước tới cung kính hành lễ vẻ mặt cảm kích nói. Tham kiến tiền bối, đa tả người đã ra tay tương trợ U, V, q q Mơ, Lâm Hiên thản nhiên gật đầu trong lòng có chút vui vẻ, tư vị trở. Thành cao thủ được tôn kính thật không tệ. Hắn liếc mắt nhìn ba người Lấy tu vị của ba người Các ngươi mà dám đến hắc phong sơn này có phải Là không cần tiểu mạng nữa không ngữ khí của hắn đầy vẻ răn dạy xong đám tiểu tu sĩ Sao dám có chút bất mãn Gã thiếu niên bên trái thở dài nói tiền bối giáo huấn không sai Chỉ là huyên mũi chúng vãn bối quá Thiếu thốn làm liều Muốn diệt yêu thú đem tới đào bảo hội đổi lấy Tinh thạch Đào bảo hội Lâm Hiên nhíu mày hỏi là hội gì vậy? Ba Huyên mũi liếc mắt nhìn nhau trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ hội này là do tu sĩ cấp thấp chúng vãn bối tụ hội với nhau bập tiền bối như người chắc sẽ không cảm thấy hứng thú cứ nói ta nghe qua một chút. Vân Nam Tử bên trái ho khan một tiếng rồi lên tiếng nửa canh giờ sau Lâm Hiên hóa thành một đạo độn quang theo hướng đối phương chỉ điểm bay đi. Nghe qua đào bảo hội này hắn cũng có vài phần hứng thú. Ở châu vốn, có phường thì để giao dịch nhưng trừ số ít tinh anh để tử trong các đại môn phái hoặc là đại gia tộc mới có đủ tinh thạch tới đó. Còn tán, tu hoặc tiểu tu sĩ môn phái cấp thấp làm sao có thể. Nhưng cũng có một số kẻ thông minh trong đám tán tu nghĩ ra chủ ý thường lệ cử hành tụ. Hội, có những thứ vô dụng với mình không chừng lại hữu dụng với kẻ. Khác, đối với tu sĩ cấp cao những thứ trong hội này tám chín phần đều là phế, vật. Nhưng Lâm Hiên có bản lĩnh tinh chế đan dược dùng dược liệu nên. Hắn nghĩ tới đó biết đâu có thể tìm được thứ hữu dụng chăng. Sau khi tiến dai trúc cơ kỳ tốc độ độn quang càng thêm nhanh chóng. Khoảng cách hơn 200 dặm cũng chỉ mất gần nửa canh giờ là đã tới. Hắn dừng lại phía trên không quan sát một chút rồi lấy ra lục dịch. Hồng Lăng Thảo uống vào đem tu vi ẩn giấu xuống linh động trung kỳ, sau. Đó lại thi triển Thiên Ma Nghĩ Dung thuật thay đổi dung mạo. Nghe nói ngẫu nhiên cũng sẽ có tu sĩ trúc cơ kỳ nghèo túc tới đây đào. Bảo nhưng Lâm Hiên cũng không muốn người chú ý nên giả dạng như vậy. Thi triển Ngự Phong thuật bay về phía trước hơn 20 dặm thì thấy, một huyến trận đơn giản trên mặt Lâm Hiên có chút vui mừng. Chính là nơi này